Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô không chịu cảnh giác thì thôi Không ngờ lại còn kéo anh cùng xuống nước Đảm đồ luôn bức tường cảnh giác của anh Quan ơ không chịu sử dụng thuốc mỡ Chân chân bèn lấy ngón tay chấm một ít Bỏ luôn ngoài tai lời anh khuyên can Cố ý bôi thuốc nữ đó vào mắt cá chân bị thương của mình Kết quả chưa đến một giờ sau vết sưng ở mắt cá chân hoàn toàn biến mất Rồi khoảng 2-3 giờ sau nữa Một chút đau đớn cũng chẳng còn Giống như vết thương bốc hơi sạch sẽ Chân chân có thể đi Có thể chạy Lại có thể nhảy Hiển nhiên chân đã lành lạnh được gần 7-8 phần Cô tự lấy mình làm vật thí nghiệm Chẳng những không bị độc chết Ngược lại còn khỏe như phâm Quả nửa còn lý do nào mà bác bỏ lọ thuốc đó nữa đây Cô ngồi ở trước mặt anh Cầm hộp thuốc dâng lên trông ngóng ngó anh Nhanh chóng vui thuốc đi Bôi càng sớm càng tốt thì khỏi càng mau Tuy nhiên quan nợ nhất định là không chịu dùng Lại còn bảo là cái gì Chẳng cần thuốc cũng có thể tự lành được Chân chân đoán anh có lẽ là vì vấn đề mặt mũi đây Lúc trước thổ lỗ ném thuốc quăng vào thùng rác Hiện tại lại bắt nhặt lên bôi vào mặt Điều này chẳng phải là gây tổn hại đến thể diện đàn ông của anh hay sao Vì thế chân chân đành ríu rít vây quanh anh Tiếu tiết xoay tròn ấm ý Muốn giúp anh bôi thuốc không đem thuốc chết được lên mặt anh thì nhất định là không bỏ cuộc. cô dường nành múa vuốt định bôi thuốc lên da anh, anh ngay tức khắc trốn tránh che mặt kiên quyết không hợp tác với cô. vì vậy việc bôi thuốc vốn chẳng mất mấy thời gian thì lại bị hai người rằng co mãi đến hơn nửa tiếng sau mới xong. quan sát vết thương của anh cầm máu khép miệng, thì chân chân kiêu ngạo sờ hộp thuốc lên vui sướng mà nhớ mày, rồi sau đó lại đem thuốc xoa lên những vết thâm tím ở trên thân thể mình lẫn tứ chi bị trói xương đỏ cực lực sử dụng triệt để hộp thuốc lợi hại này lúc mắc vào trong phòng ánh mắt hắn vẫn cùng lùi khỏi chân chân dầm nhãn tham lam chiếu thẳng vào cơ thể cô không nỡ buông tha một phần da thịt nào trên cơ thể cô loại ánh mắt dâm dục trắng trợn này của hắn khiến cho anh trần cảm thấy vô cùng phản cảm nếu là trước đây Phụ nữ của anh bị người khác dùng ánh mắt đó nhìn chăm chăm Thì anh sẽ luôn cảm thấy vô cùng tự mãn Vô cùng vinh quang Vô cùng hãnh diện Những ngày bây giờ anh chị Hận không thể đem chân chân giấu đi Không để cho bất cứ một người nào Có thể ngắm được vẻ đẹp của cô Thứ suy nghĩ đột ngột này tương đối lạ lẫm Khiến cho anh cảm thấy khó hiểu Bước nhanh tới chắn ở trước chân chân Dùng chính thân thể cao lớn của mình Cắt ngang tầm mắt thèm thuồng của bạn tốt Anh nhằn nhặt trêu đùa. Mark à, đừng có lộ ra vẻ mặt như chưa từng thấy qua mấy em gái trẻ như thế chứ. Các vết bẩm tím trên thân thể của chân chân hiện tại đều đã lặn hết. Nên cơ thể trắng nón tự tuyết của cô nên trở về với vẻ đẹp vốn có của nó. Lặn da bóng láng, chân mềm lô lộ, mê hoặc tất cả đàn ông. Mark chậm rãi thu hồi tầm mắt về phía quân mặt đẹp trai của anh. Bạn của tôi ơi! Cô gái đáng yêu kia chính là cô nhóc cậu nhặt ở quán lầu đó à? Nói cho tôi biết quán lầu đó ở đâu Tôi cũng muốn nhặt được một cô về khuôn mặt đẹp trai của anh tràn ngập sự bực bội trôi cảnh cáo Tốt nhất, ngay cả trong suy nghĩ của cậu Cũng đừng nên riêng tới cô ấy Mắc cười một cách thô tục Kéo anh đến gần cửa rồi nhỏ giọng. Bạn của tôi à Cậu thật sự là chỉ định để cô ấy làm nữ giúp việc trong nhà của cậu ư Bằng không cậu có đề nghị nào tốt hơn sao? Là một nữ giúp việc thật là may một sắc đẹp của cô ấy đấy. Theo ý của tôi chẳng thà cậu giao cô cho tôi. Tôi đảm bảo chỉ cần ba tháng, tôi sẽ bồi dưỡng cô ấy trở thành vũ công bốc lửa nhất của huyền nhật này. Ý của cậu là vũ công thoát y ư? Qua nơi biết rõ lại còn cố tình hỏi lại. Đó là điều đương nhiên rồi. Mang có thể dự đoán được, cô gái nhỏ này nếu trở thành vũ công thoát y của hắn, muốn không bốc lửa cũng khó, về sau tiền mặt chắc chắn sẽ từng cọc từng cọc, Thì nhau lao vào mặt hắn rồi Cô ấy không phù hợp Anh lập tức chốt câu phản đối ngay Làm sao lại không phù hợp chứ Tôi cảm thấy rất là hợp mà Mắc bất đồng quan điểm với anh Anh lại không muốn nghe những lời vô nghĩa từ bạn nữa Bèn dứt khoát hạ lệnh trục khách Màu trắng mang bác sĩ cuồng thuốc men của cậu lên trên đi thôi Tôi không cần Làm tốt của cậu tôi nhận ở đây Anh nói rồi vỗ vỗ vào ngực của mình chần chần ngó hai tên đàn ông to xác đang đứng ở ngoài hành lang, kề tai rồi thì thầm to nhỏ, nhảm chán lấy ngón tay đường nghịch mấy sợi ren và kim tuyến ở trên quần áo. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net